các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bạn tay lên vò đầu, mái tóc dính bết bụi đất, lâu ngày không gọi lem luốc nước mắt nước mũi như đứa trẻ bị bắt nạt. Quan ức Khương hơi mủi lòng vì cả đời chưa từng thấy Khải khóc, nhưng tự dặn lòng phải cương quyết để đóng cho xong màn kịch sinh tử là đòi vặn. Nàng nói: "Anh đập luôn cái giỏ bát này đi. Không có tiền mua nữa đâu, đập nốt đi rồi ăn bốc." Khải mếu máu nói: "Cô giết tôi đi. Tôi tàn tật." Cô mang trai về ôm trước mặt tôi. Hương biết kế hoạch của mình đã có hiệu quả. Nàng đứng chống nạnh, nhìn Khái và cãi lạ. Anh có còn coi tôi là vợ của anh nữa đâu. Tôi ôm ai kẹ tôi chứ. Nàng vừa giất lời thì chị Kiều đi chợ về. Chị Kiều đặt giỏ thức ăn cạnh lưu nước. Nhìn thoáng Hương và Khái hiểu ngay tình thế đang căng thẳng. Chị không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc chị đi vắng. Nhưng nhìn Khái sụt sùi mếu máu. Chị đoán là Hương hôm nay không còn mềm yếu nữa. Chị lấy cái khăn nhúng nước vắt khô và lau mặt cho Khái. Rồi chị lên tiếng nhắc Hương. <cười> à, tối hôm qua bà vừa đi thì cô Khanh tới chơi đấy ạ. Khái chừng mắt nhìn chị nhưng chị thả nhiên đứng hẳn về phía Hương và nói tiếp. Cô ấy ghé có một tí rồi lại về ngay. Hương hiểu đó là lời thúc sục của chị Kiều. Nàng dịu dàng nói. Tôi biết rồi. Chị quét giùm tôi đi. kéo đạp vào thì khổ hổ. Sư nàng ngồi xuống bàn ăn và nhấn mạnh với Khái ừ. Tôi nói dứt vành một lần nữa thôi nhé Tôi không nói lại nữa Anh nghe cho kỹ rồi quyết định Anh muốn sống yên ổn với tôi với con á, Thì anh gọi điện ngay cho con Khanh Bảo nó đem trả tất cả số vàng anh đã lỡ đưa cho nó Anh cho nó vài cây là tử tế lắm rồi Gọi ngay bây giờ Nếu mà chậm trễ mai kia muốn đòi cũng không đòi được nữa Lấy hết vàng về Vợ chồng chung sức nuôi con Mười năm nay tôi ở với anh, tôi khổ sở thế nào thì anh biết rồi, tôi không phải kể. Bây giờ anh ngồi một chỗ này, tôi vẫn sẵn lòng ở lại với suốt đời kia mà. Còn nếu mà anh muốn ly hôn á, thì tôi càng mừng. Nhưng mà tài sản phải chia hai. Anh đưa cho tôi nửa số vàng, rồi bán nhà chia đôi, anh đi đâu thì đâu. Con Dung ở với tôi, chị Kiều cũng đi theo tôi, chỉ có thế thôi. Anh lựa chọn đi nhá. Nội trong ngày hôm nay anh phải quyết định, đừng có trách cho tôi xử bạc. Nói dứt lời, Hương đưa mắt nhìn chị Kiều. Chị khẽ gật đầu hài lòng. Khái đã ngưng khẩu, ngồi yên ngẫm nghị. Đầu hơi cúi xuống, tay run run châm điếu thuốc. Ly dị thì dĩ nhiên Khái không muốn. Bởi chia tay Hương rồi thì ở với ai? Có tiền có nhà tại sao lại phải nương nhờ người khác? Dọn vào ở chung với Khanh Hương. Thằng chồng nó khó chịu lắm. Chỉ vài ngày là biến thành địa ngục. Đêm qua Khái đã suy đi tính lại rồi. Công chí Khải chỉ có mỗi một đứa con, Khải không muốn xa nó. Thấy Khái trầm ngâm ra chiều rằng co phấn đấu, chị Kiều đốc thêm. Bà nói phải đấy ông ạ, của chồng công vợ. Ông đưa hết vàng cho cô Khanh, thế gian này chả có ai làm thế. Tại bà hiền quá nên cô Khanh mới ôm được vàng ra khỏi cái nhà này, chứ gặp người khác thì đâu có như thế được. Ông nên nghĩ lại mà làm theo lời bà thì hơn. Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau Hạt gạo hạt muối còn cắn làm hai Huống hồ chỉ là cả một cái già tài sản mà lớn lao như thế Lá rụng thì về cội Đàn ông nó có lêu lỏng chơi bờ cho lắm mà. Thì khi ốm đau bệnh tật thì Cũng phải về nhờ bàn tay vợ chăm sóc chứ ai mà lo cho Ông nghĩ có phải thế hay không? Khái thấy siêu lòng nhưng vẫn chép miệng nói ngang Vừa mới đưa cho nó xong lại đòi ngay thì kỳ cục quá Giấu bao nhiêu năm nay bây giờ để lộ ra hết Câu nói ấy của Khái là một dấu hiệu rất phấn khởi Khiến cả Hương lẫn chị Kiều đều hoan hỷ trong lòng Hương cắt ngang bằng giọng nhẹ nhàng hơn Thì vàng của mình chứ vay mượn qua ai đâu mà kỳ với không kỳ Em vừa nói là nếu anh ngại Thì chỉ tặng cho con Khanh mấy cây Như thế là rộng rãi lắm rồi Thời buổi này một chỉ còn quý hung hồ chứ mấy cây vàng Anh cứ nghe em đi gọi điện cho nó Bảo nó mang lại lại đây hết Chị Kiều hâm hở chen vào Hay là muốn chắc ăn thì ông bà cứ chịu khó để taxi thẳng lại nhà cô ấy mà lấy về Tôi cùng đi với ông bà Khái lắc đầu Không nên Tôi đã dặn nó giấu cả thằng chồng nó Mình kéo cả nhà đến câu chuyện sẽ ẩm mỹ lên Ai cũng biết là mình có tiền Thôi được rồi Nếu thế thì gọi điện thoại ngay cho con Khanh Anh nói dương với nó được rồi Ngang qua chân cầu thang để ra phòng khách Khải bỗng ngước nhìn Hương và hỏi một câu bất ngờ. Thằng Ninh còn chân lầu không? Hương phì cười lắc đầu, nàng thấy kế hoạch đòi vàng của mình sắp thành nên nàng đổi giọng dịu dàng để xoa dịu Khải. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net